This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Congro Houston and KTXV 890 AM, Baybank Dallas Fort Worth. Kính quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon Radio 890 AM và bây giờ hoàn chỉnh xin được mời quý vị cùng đến trở lại với chương trình đất lề quê thói. cụ thể trong phần lần trước và tính là gửi đến cho quý vị. Đó là cái phần mà miếng trầu là đầu câu truyện lần tính mới kể cho quý vị nghe phân tích cho cực quý, quý vị nghe về cái miếng trầu nên như thế nào và cái đoạn cuối trong lần vừa rồi đó là miếng trầu be rượu <cười> nên dâu nhà người Đó là một cái câu à, truyền miệng ngày xưa Miếng trầu bé rượu nên dâu nhà người Thì khi mà nói đến rượu á Thì chúng ta nên nhớ rượu ở đây là rượu cáo ý tổ tiên nhé Và kèm theo cả nó có cái đầu gà má lợn Để mà con gái báo hiếu cho cha mẹ hả Thì cái thức quý vị phải chăng đây là cái lúc um, Chàng phải trả lại cho nàng cái đôi mâm Mà người ta gọi là mâm trầu cao và Và cái cái mâm rượu hay không Vậy thưa quý vị Thì um, trong các cuộc mà Người ta gọi là cuộc tế, cuộc lễ Người ta chỉ dùng có rượu trắng Rượu trắng tức là cái rượu mà không có màu mà vàng, màu đỏ, màu gì cũng không có Viết khoát là phải là rượu trắng Rượu Việt Nam được làm từ gạo nếp uh, Làm bánh dày, bánh chưng cũng vậy Thưa quý vị Làm từ gạo nếp và ra Ngày xưa uh, cho đến tầng bây giờ luôn uh, Thứ gạo đặc sản của vùng lúa nước Đông Nam Á À, đem gạo nếp mà đổ sôi ủ cho lên men, rồi đem cất rượu, rồi nấu cho nó hơi rượu bốc hơi rồi làm ngưng ở trong ống chảy qua cái bồn nước lạnh, hứng vào chai. Thì đó, đó là cái cái rượu mà người ta gọi là chưng cất lên thì chúng ta mới có được cái rượu. Thì à, khi tế lễ thì không thể thiếu cái rượu, à, còn như mà lúc bình thường thì không nên uống để rồi xây xưa. Ngày xưa khi mà sai mà thì bỏ về cái công việc, ngày nay sai nha, <cười> Lái xe nguy hiểm phải công thưa quý vị? Ai ơi uống rượu thì sai Bỏ ruộng ai cày Bỏ giống ai gieo Mơi trâu là một tục lệ trong giao thiệp Đối xử thực ngày cho nên dù ăn được hay hoặc là không ăn được Cũng chẳng ai mà nở chối từ Cứ cầm lấy đấy Đem về cho người khác ông bà cha mẹ hay hoặc là những người nào thích ăn trâu Đưa cho họ ăn Nhưng mà cần cái là người ta đưa thì mình phải đáp lại Thời xưa đôi khi ăn trầu cũng còn sợ là bị bỏ bùa mê, bùa yêu, thành ra người ta mới có một cái thói quen, mà thói quen này thành ra một cái câu như thế nào? Ăn trầu thì mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vồi. Vâng, kính vị, quý vị đang đến với chương trình đặc lệ về thoái và tính nó gửi đến cho quý vị với cái phần miếng trầu. Nhà thơ yêu nước Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến cũng đã để ý đến các cụ can gia thì càng trầu. Mà vì lợi thì có lợi nhưng răng không có còn cho nên đi đâu thì cũng chỉ những cái cối cùng chày mà thôi, chứ kể có cụ còn có cả cái sợi dây xà tích với lại một cái hộp đựng vơ nhỏ bằng bạc. Gọi là chày, chứ thật ra chỉ là một à Chỉ là cái chày mà một đầu Thì có cái chìa để mà đâm nát cái cao ra mà thôi Tức là nó nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ Mà vừa đủ hai cái ngón tay cầm Lấy mà đâm mà nhả trong cái cối nhỏ thôi Và khi dùng cái chày cối để mà đâm trầu Thì người ta phải mất cái thời gian Đâm tới, xoáy lui, dây qua, nghiến lại Vì vậy mà tục ngữ ta có một cái câu là Cải chày, cải cối là như vậy Thưa quý vị Chắc hẳn xưa kia thì tổ tiên ta chế cái cối chày giả gạo, giả trầu lớn nhỏ gì cũng đều bằng đá cả, nó có hình dạng theo một cái biểu tượng dịch học âm dương. Sau này thì có giả trâu được làm bằng đồng, à, trạm trổ rất là công phu và chỉ bỏ vừa cái miếng cao miếng trầu, miếng vỏ để mà người có lợi như không có răng đem theo cho nó tiện nhà cho nó dễ sợ kiệt mà giả sau. Cổ gia nào mà không có cái cố giả mà muốn ăn trầu thì phải nhờ con cháu nhà y dập ra trước đã và cũng chính vì nhận thấy là có nhiều người mua cố cho nên dù khi trước nhà thơ Tú Xương tiếp khách không có trầu, sau này thì lại định à, buôn bán cố nữa thưa quý vị, chúng ta nghe một cái câu xà đầy lẳng lặng mà e nó chúc nhau chút nhau trăm tuổi bạc đồng ra, Phen này ông quyết đi buôn cố thiên hạ bao nhiêu đứa giả trọc. giáp đến với chương trình đặc đặc quê thói trong văn miền Trung. Thì dù là đâm trầu hay hoặc là nhai trầu hay hoặc là gì đi nữa thì, thì người ta cũng đều cần chú ý thì đâm hay hoặc là nhai mới mau dập cái bã trầu và họ à, theo dõi cái việc làm mà trở thành suy tư, trầm tĩnh, đo trong cái câu nói đúng là ăn nhai mà nói, nghĩ Trong một cái hành động hợp như là đại giả trầu là việc mà các vị trưởng lão bộ lạc Cozy ở trên đỉnh núi Chi ra thuộc nước Colombia ở bên Nam Mỹ luôn luôn xoay cái chày nhỏ để mà theo dõi mà nghiền cho nát cái cục đá vôi ở trong cái cối nhỏ trên tay. Thỉnh thoảng họ lại đưa đầu chày lên lưỡi mà nếm cái vôi cho cho coi nó có được chưa, vừa miệng chưa, chày và cối nghiền đá. Đá bôi, đó chính là một cái dụng cụ để mà giúp cho cái người và trầm tư mặt tưởng như là một hình thức tham thiền vậy, thưa quý vị. Tiếp nối những cái thời gian lúc còn trẻ ngồi quay mặt vào tường để mà suy nghĩ đến cái vũ trụ bao lạ trong hốc đá. Để mà sống vô tư giữa cái thiên nhiên, không biết cái sự nhai trầu, giả trầu bằng răng, thưa quý vị, hay hoặc là giả trầu bằng cối của tổ tiên ta có mang một cái ý nghĩa suy tưởng thiền định như vậy hay không? Và thập niên năm 1970 ở Sài Gòn thì các hòa thượng Đậu Lượng, hòa thượng Tâm Giác, hòa thượng Thanh Long, hòa thượng Huyền Minh đều có ăn trầu. Và <cười> ngay tại Mỹ sau này đi, mấy bà như bà Trường, bà Diệu, bà Thái cũng vẫn ăn trầu khô như thường. À, mà không biết bây giờ, không biết có còn ai ăn trầu không? Nhưng mà theo anh tính nghĩa thì chắc cũng có còn Cho nên những chợ cũng vẫn còn bán trầu học cái Cách bổ cao, tên trầu, bày trầu Là để dâng cúng trong cái việc tế lễ Rõ ràng là đã có thời kỳ diễn tả Cái nghi thức của việc đạo trầu cao Là miếng ăn Là biểu tượng cho sự tôn kính Dùng trong cách lễ tế, lễ gia tiên, lễ tang Lễ hỏi, lễ cưới, lễ khao thọ Lễ vinh quy, bài tổ, lễ mừng Vân vân và vân, vân vân Rất là nhiều kiếp mừng Và người ta trở thành một cái lễ tối vóc cho lẫn quần hồng, têm trầu cánh quế cho chồng đi thi, mai sau chồng đổ vinh quy, ngự anh đi trước, em thì vọng sau. quý vị đang đến với chương trình đất trời quê thói Hà Tĩnh đang nói về miếng trầu. Và cũng chính vì vậy mà cái, bật, à, cái vấn đề mà người ta gọi là trầu cũng phải có rất là thuật. Lễ cưới thì thường có trầu cánh phượng, có cao róc vỏ trổ hoa, nhất là phải dùng cái dao sắt bởi vì cao già dao sắt thì ngon. Và lại cái lớp bổ cao thì cũng cần phải bàn tay rất là khéo léo bởi vì người ta mới có một cái câu là cao già khéo bổ thì thiệt ngon. Nã dòng trang điểm lại giòn hơn xưa. Khi bày cái trầu ở trên đĩa ra thì cái hạt cao nó phải sóng hàng à trầu vào giữa, đĩa trầu bày 5 miếng hoặc là 10 miếng. Khi đưa mời khách thì phải bưng cơ trầu bằng hai tay thưa quý vị. Lễ gia tiên thì trầu têm, nhưng mà tế lễ thiên thần, tế lễ quốc tổ thì phải để ba lá trầu nguyên vẹn, sau đó phết một tí vôi lên cái đuôi lá và ba quả cao cũng để nguyên. Trong cái dịp à, Tết Nguyên đáng heo hoặc là giỗ tổ, lễ, thánh. Ngay như là bánh chưng, bánh dày cũng không có được bóc hay hoặc là cắt ra nữa. tức quý vị cũng như là phải dùng rượu trắng mà cúng. À, bởi vì đó, nó nói lên một cái tính chân thật, chất phát là ở cái chỗ đó. À, nói đến cái miếng trầu thì ta không quên à, bỏ qua à, cái bài mời trầu của nhà thơ hồ Xuân Hương như sau Quả cao nho nhỏ miếng trầu hôi, này của Xuân Hương mới quạt rồi, có phải duyên nhau thì thấm lại.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 sanh như lá bạc như vôi, vẫn cứ thối quý bị nàng đã trách móc cái người tình hờ hững, mời trầu mà không có thèm ăn. Chứ mà nếu mà đã ăn thì chẳng có thể mà còn xanh hay hoặc trắng được nữa, đúng không thưa quý vị? Cứ mặt cho cái thời gian nó trôi như là nước chảy qua cầu đi. Đến nỗi nàng phải liều, dù rằng cái tờ cơ trầu nó không nó không kèm theo cái be rượu có nghĩa là chưa hỏi cưới gì cả, nhưng mà nàng vẫn cứ là vén vứa tưởng lên. Tựa nhưng mà tựa mình là lật ly Úc chiếu để rồi sao Thì lại chém cha cái kiếp <cười> Cũng chỉ tại dây vị Như là cái nỗi chàng ở bạc Cái nỗi mình thì bị đen Trích trong những cái câu của của Kiều quý vị Trong lúc mà nàng Kiều vì bất đắc dĩ Cũng đã từng thang thở như thao Phận sao phận bạc như vôi Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ lạc vị Thật ra thì trong đoạn trường Tân Thanh à, Của Nguyễn Du cũng đã dùng đến 15 16 chữ sáu chữ lễ Vì chỉ có hai lần trước Thì tượng thần mại trắng Là tả hơi rõ chút xíu thôi Thì à, ngoài ra thì dường như không có lễ nào à, Đúng là cái lễ Tức là không thấy nói đến trầu và rượu Coi là gì vậy mà Kiều cũng chỉ là Non nước dùng tới 12, 13 cặp Trong đoạn trường à, Đường kia nổi nọ Ngỗ ngang bời bời mà thôi Đó chính là vì kia và nọ Không phối hợp điều hòa được cho nên mới thành Đoạn trường thưa quý vị Ai là chẳng biết lá trầu xanh hăng và nó hôi, cao thì nó chát, nó dai, nó cứng, còn vôi thì trắng nồng, đắng, nóng lúc trước. Nhưng mà một khi mà đã vệ hạp rồi, ở trong miệng, tức là đã ăn, đã nhai rồi, sẽ làm cho người ta thấm thiết duyên chán, má hồng, môi đỏ và say đắm cái lúc sau để mà nhập cuộc kết hợp với nhau. À, quý vị nào không phải ăn trầu thì quý vị không biết được vì mà nếu mà à, các bác cái cụ lớn tuổi đã từng ăn trầu, đã biết ăn trầu, đang ăn trầu thì cũng phải đồng ý hòa tính về những cái điều này. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai, như là một có trò chơi mang tên là Kiano sau này nói lên một cái bản tính hài hòa, cấu hữu của người Việt Nam. Vâng, đó chính là bản sắc văn hóa dân tộc vậy thưa quý vị. Đôi khi cũng đang biết là có người ăn trầu nhổ ra nước Tràu nó màu bầm nâu chứ không có được đỏ tươi để cái người tinh dị đoan bằng vào cái nước trầu đỏ thắm hay hoặc là nâu úa mà làm ra một cái ngoại ứng và ước đoán được cái sự việc của tương lai. Thế mới biết, xưa kia, cái miếng trầu và chén rượu trắng nó quan trọng như vậy thôi. Nó góp phần trong cái phong tục tập quán của Việt Nam trong đạo sống Việt trước đây, cả về mặt hữu hình tức là hình nhi hạ và vô hình tức là hình như thượng như vậy đó quý vị. Và lưu lại cái tục lệ ăn trầu cho nó chắc răng cho nó thơm miệng và kèm theo cái câu chuyện Tân và Lan. Đầu tiên ta có ý là nhắn gửi đến con cháu sau này là hãy khéo điều hòa cái tình cảm giữa anh em, tức là nói về cái gia đình lớn cũng như là giữa anh em và vợ chồng. Khi mà nói đến vợ chồng tức là một cái gia đình nhỏ, gia đình hạt nhân. Đừng để cho xảy ra tương tự như cái cảnh một người dì tức là em của mẹ chỉ vào mặt người cháu dâu mà nói Mày là cái con gì vậy nên tao không có cho nó lấy mày, hả? Ở bên lề của tòa án nọ, cũng may mà ở đó thì người Mỹ không có nghe được tiếng Việt Trước khi ngay tại Sài Gòn, Việt Nam cũng có cái trường hợp là chị dâu đang ngồi khom nâng vội đầu Cô em chồng bê cả chậu nước, nước bộ kết còn nóng, dội cho nó ướt trội luôn Tại Mỹ còn có cái chuyện là ông bố muốn đến thăm con Hai đứa này thì ở cùng nhà với chị mẹ Hồi tối sau 12 giờ đêm khi nào mà ông và chị đã vào phòng với nhau rồi mà không cần à, hầu nữa thì mẹ chúng mới sang với bố ở một cái apartment cách đó khoảng chừng 2 dặm. Sau khi mà dàn xếp để thuê riêng cái basement à, nếu mà có lên là chỉ lên thăm má thôi mà không có được. Người mẹ thì nói anh muốn sang lúc nào cũng được, vào phòng nào cũng được chỉ trừ phòng của bà và của t thôi. Nhưng mà bà bác này thì lại cố ý ngăn cản cần gì phải đến cái việc viết thư là cái ngày hôm sau tụi nó nhận được rồi. Thư viết đến thì lục cặp của cháu kiểm duyệt rồi vứt đi đã gây ra một cái mâu thuẫn chia rẽ gia đình người ta để mà thủ lợi. Thậm chí có lần thì cô em à, bị đi cấp cứu về mà chẳng có ai nấu cho một miếng cháo để mà ăn. Ngược lại thì ngoài cửa tủ lạnh thì cũng đã có một cái toa thực đơn phải làm để cho cô chị mời khách như thường. Có lẽ cô chị à, hâm lật tẩy cô em chăng, cho nên cô em cứ phải nghe mọi chuyện họ như vậy đó. Nhưng mà hãy mà mở mồm ra là thậm sinh làm văn hóa và à, còn cố vấn cho một cái hội văn hóa nào đó nơi thưa quý vị, anh em như thế tai chân. Khi chưa lập gia đình, bố mẹ là đầu, mà rồi lại cuối cùng thì như thế nào, anh em kiến giả nhất phận. Dạ vâng, đúng, thưa, đúng phải thưa quý việc Anh em kiến giả nhất vận Là cũng chỉ cốt để nhằm cái mục đích là gây dựng sao cho cái gia tộc nó bền vững Dân tộc nó trường tồn, người người sẽ được tóc bạc răng long Sống lâu trăm tuổi, như câu chúc mừng tân gia của cụ Tam Nguyên Kim Đỗ ngày nào vậy Nhà này chắc hẳn trăm người chết Cha trước con sao, vợ trước chồng Nhà, như nói trên đây, là nhà ba gian có dốc Hướng nam, tức là, hướng nam, tức là tức là lửa, là văn minh, là văn hóa. Dân giữa thì có bàn thờ tổ thư, nhà có nóc, à, dốc như là cái hình nhà ở trên trống đồng của lạc Việt của Việt Nam, giúp cho con người tránh nắng và trốn mưa. Con có cha như nhà có nóc. Theo thứ tự như à, trong cái câu đối trên thì ít nhất thì dòng giống cũng được à, truyền thừa đến 10.000 năm. À, với biết bao nhiêu cuộc tế lễ cưới hỏi hội hè đình đám được lập đi lập lại để phong tục tập quán trầu cao, rượu cùng với lại lễ nghĩa liêm sĩ của đạo sống Việt Nam vẫn trường tồn theo thời gian thưa quý vị. Và cái thứ quý vị đó là à, cái phần trò vàng cái phần mà Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị à, lần trước mấy trầu là đầu câu chuyện Đến đây Hòa Tính xin được tạm thiền phần đất này khai khói ngày hôm nay không có chúc cho quý vị có được một cuộc đời thực bình an bên gia đình bạn bè, người thân cũng như công việc của mình. Và kính cập lại quý vị, trong phần rất thời quý thối là như sau.